Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Lăn bánh, vợ chồng Hiếu mới an tâm trở về. Vợ Hiếu bắt đầu lên mặt trách chồng. Đã nói là nó làm bộ mà anh đâu có tin. Anh ấy, bây giờ chỉ tin em gái anh thôi. Còn em nói cái gì anh chả tin. Hiếu biết là Vân không tưởng tượng. Bởi bao nhiêu việc đã xảy ra trong nhà anh từ tối hôm qua đến giờ. Nhưng anh không muốn vợ biết. Nên cứ đành phải xuống nước. Anh đã nói rồi, mình ra đây là để nhìn tận mắt cho nó hết cái Vợ Hiếu vẫn chưa buông tha Em có tiếc cây công ra đây đâu, nhưng tức là nó nói cái gì anh cũng nghe Chuyện vô lý đến thế, anh không mắng vào mặt nó mà lại còn có vẻ siêu lòng nghe theo nó Hiếu không nói nữa, lặng lẽ đi bên vợ con Vì anh biết có phân trần thì vợ anh cũng không tin Bởi vốn đã có thành kiến với vật Con bé Mỹ Linh góp ý Con chắc cô Vân bị ám ảnh về nhà, ở nhà coi tivi nhiều quá. Vợ Hiếu bắt ngay nhận xét ấy để nhắc lại. Chứ còn gì nữa, ta đã nói rồi mà. Chỉ có mình ba mày tin là có ma, chứ chuyện vô lý như thế đứa con nít nghe còn chả nghe được. Về đến nhà, vợ Hiếu bước lên mở cửa, mặt vẫn còn hầm hầm. Hiếu và con gái đứng dưới sân. Con bé đòi Hiếu thứ bảy này chở ra Toronto dự tiệc sinh nhật con bạn. Hiếu gật đầu bảo. Ừ cũng được, đằng nào ba cũng phải đưa cô Vân lên chùa. Vợ Hiếu đẩy rộng cánh cửa bước vào, thò tay bật đèn và treo sâu chìa khóa lên cái móc trên vách. Bỗng chị nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Phòng tắm dưới nhà thì chỉ có mình Vân xài. Như vậy trước khi đi, Vân đã quên tắt đèn và tắt nước. Chị uất nước đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự bất cẩn của Vân để tốn tiền điện, tiền nước một cách phí phạm. Nhiều lần chị đã nhắc mà bữa nay Vân vẫn quên. Tới trước cửa buồn tắm, chị lại càng bực hơn vì Vân chỉ quên tắt vòi nước nóng ở bồn rửa mặt. Nước đã xả ra cả nửa tiếng đồng hồ nên hơi nước bốc lên mờ mịt, che kín khắp phòng. Chị vói tay lấy cái khăn tắm cua đi cô lại trước mắt mới thấy đường mà bước vào. Chị mò mẫm vặn chặt vòi nước nóng. Rồi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi trước mặt. Chị thở vào và ngẩn lên nhìn trong gương. Bỗng chị khét lớn, buông cái khăn và ngã bật ngửa ra phía sau, té lăn vào buồn tắm. Là bởi vì khi nhìn mình trong gương, chị không thấy mặt mình, mà chỉ thấy khuôn mặt sáp, bóng loáng, trắng bạch của ông thọ.